Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 70 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 319 Thiết sĩ Đồng Nha Lãnh vô thường chậm rãi vuốt vuốt chầm râu Lướt nhìn tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại Phương Thu Bạch lạnh nhạt nói Phương Tiên Sinh Ngài biết chức trách của đế dương môn tà tại Tỏa Long Thành là cái gì không? đương nhiên là trấn thủ long mạch phương thu bạch lạnh lùng nói lãnh vô thường cười nhạo nói vậy ngài có biết vì sao mà chúng ta phải trấn thủ không gia cát trường phong chợt chen lời thiên vũ cửu long long mạch từ ngàn năm trước được đại tế ti phong ấn trong cái tòa long thành bảo vệ đế quốc mưa thuận do hòa quốc thái dân an mong long mạch cuồng bạo một khi mà phá ấn tất thiên tai không ngừng tứ phương náo động dân chúng làm than thiên hạ bất an cho nên đế dương môn của chức trách trấn thủ chỗ đó nói là sợ người ngấp nghé long mạch chi lực không bằng nói rằng đề phòng long mạch tàn phá bừa bãi nhân gian thừa tướng đại nhân nói phải đúng là như thế gia cát trường phong hơi cúi người lãnh vô thường nhìn về phía phương thu bạch cười nhạt nói long mạch trời sinh bạo ngược ngàn năm chỉ có thái tổ khai quốc mới có thể thân có long hồn thái tổ dông đạo long hồn này không ai hàng phục nổi ngàn năm này ai có thể ngấp nghé không sợ bị long hồn phản phệ sao phương tiên sinh nói chúng ta có ý dẫn xuất long hồn lời này quá là mức quan đường đừng nói là chúng ta chúng ta đưa phương tiên sinh long hồn phương tiên sinh có dám luyện quá sao ngài thân là hộ long thần vệ thực lực đỉnh phong thiên vũ có tự tin hàng phục được sao nếu ngài đều không thể chúng ta sao mà dám động đến long hồn phương thu bạch thầm giận không có phản bác được xác thực địa mạch long hồn chính là thiên địa linh vật chúng sẽ chọn chủ chứ không phải là chủ chọn người tầm thường muốn thu long hồn không có chỉ tự chịu diệt vong bị long hồn phản vệ nói như vậy để dương môn không có lý do dẫn xuất long hồn thế nhưng lại nhìn trấn quốc thạch phương thu bạch lạnh đùng nói như vậy lãnh tiên sinh long hồn trên thân của đại công tử quý phủ là chuyện gì lãnh vô thường cười thản nhiên nói có gì mà phải giải thích long hồn chọn chủ đại công tử chỉ là người bị hại thôi không phải là chuyện rất bình thường sao phương thu bạch trừng mắt song quyền siết chặt lãnh vô thường thản nhiên cười lắc đầu nói thôi vốn là chúng đế dương môn luôn luôn điệu thấp làm người hết thảy khó khăn chua xót Điều chỉ muốn tự mình tiếp nhận Nhưng mà phương tiên sinh đã muốn biết Vậy hiểu lầm Cho nên cáo trì thiên hạ đi Nói rồi lãnh vô thường sắc mặt phiền muộn Thở dài nói Việc này bắt đầu Từ hơn 20 năm trước Cửu long bạo động Chúng cung phụng đế dương môn ta Đã phải cố gắng trấn áp Nhưng vô lực Dẫn đến thương dòng thảm trọng Có một long hồn phá ấn Không có thể xử lý May mà đại công tử nhà của chúng ta Thiên tư trát tuyệt Được long hồn chọn chủ, long hồn này không có về lại phong ấn. Xét thấy nó yên ổn trong thể nội của đại công tử, chúng ta không có cách nào khác, đành phải để vậy. Nếu không, cứng rắn phong ấn nó, sợ tám đầu long hồn kia lại thừa cơ phá ấn, càng gây cho thiên hạ đại loạn thì dạng dạng không ổn. Lãnh vô thường nói lời ấy, bi thường biến tội danh dẫn long hồn thành chuyện ngoài ý muốn. Mà lại đế Dương Môn, Còn gì trấn áp Long hồn, thường dòng thảm trọng, từ tội loạn thần tặc tử đã biến thành tình trùng báo quốc. Người ta đã vì hoàng thất trấn áp Long mạch, còn nỗ lực hy sinh lớn như thế, nếu hoàng thất còn ra tay với người ta, đúng là không có gì để nói. Phương Thu Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có phản bác được. 20 năm trước, Long mạch bạo động chỉ là lời từ phía của người, trừ các ngươi Còn mẹ nó có ai biết, các ngươi thích nói thế nào thì chẳng được chứ. Phương Thu Bạch cắn răng nói, vậy vì sao mà chậm trễ báo cáo? Báo cáo hả? Lãnh vô thường phì cười một tiếng, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói. Phương Thiên Sinh là người trong triều, chẳng lẽ không biết nguyên do sao? Cái loại chuyện này tình ngay lý giang, ai có thể nói được rõ ràng. Hôm nay nếu không phải là bất đắc dĩ, Phương Thiên Sinh cứ ép. Chúng ta tình nguyện nuốt xuống quả đắng này, vĩnh viễn chôn cái việc này dưới đáy lòng. Thường dòng năm đó cũng không có muốn để thế nhân biết được. Chúng ta thà rằng nuốt vào cái đau cũng không có muốn nhắc tới công quân, không muốn bị người ta nghi ngờ. Gia Cát Trường Phong bật cười lắc đầu. Lãnh vô thường nói thật sự là hay lắm, nhưng quả thật có lý. Nếu như Hoàng Thất còn muốn ra tài với đế dương môn, không thể nghi ngờ sẽ bị biêu danh bụng dạ hẹp hòi, hãm hại trung lương, thiên vũ hoàng thất sẽ không còn hy vọng phục chúng. Nhưng đây chưa phải là điểm lợi hại nhất, thứ mà lãnh vô thường thật sự muốn hỏi, chính là long hồn phá ấn, chọn hoàng phủ thanh thiên làm chủ. Điều này nói rõ cái gì? Chính là thiên mệnh sở quy, dương giả chi tượng. Phải biết trong lịch sử của thiên vũ, có thể thu phục long hồn, Chỉ có hoàng đế khai quốc mà bây giờ hoàng phủ thanh thiên thân có long hồn chẳng phải chính là chứng minh tư chất dương giả trời sinh. Cứ như vậy tất cả hạt giống kế tiếp trong lòng của mọi người chính là gia tộc hoàng phủ sẽ thay thế gia tộc vũ văn thành dương giả thống trị thiên vũ. Đương nhiên việc này ai cũng hiểu nhưng mà không ai dám và trần. Liệt kê tội danh phương thu bạch chỉ có thể thầm hận thật lâu không nói được lời nào. một đám trưởng lão đế dương môn liếc nhìn nhau, lúc trước còn long trang đầy sầu lo, bây giờ vẻ mặt kiệt ngạo, lộ ra khuôn mặt hung hăng càng quấy. lãnh tiên sinh thật sự là thiết sĩ đồng nha, giỏi tài ăn nói. phương thu bạch hư lạnh, lãnh vô thường hơi hất cằm, quát quát tai cười nói: nào có lão phu thật lòng mà nói thôi. phương thu bạch không có nói nữa, quay đầu chăm chú nhìn cái bóng người kiệt ngạo trong trấn quốc thạch. trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ mặc kệ lãnh vô thường có thật hay không tóm lại là hoàng phủ thanh thiên thân của long hồn nhất định phải chết tế tự phủ tiên đoán người được long mạch chọn sẽ được thiên hạ tiểu tử này đã được long hồn nhận chủ thì có khả năng chiếm được long mạch chính là nhất đại uy hiếp của hoàng thất quay đầu nhìn lại phía đám người còn lại quả nhiên ánh mắt của bọn họ nhìn về phía hoàng phủ thanh thiên hoàn toàn biến đổi thậm chí coi hắn là một thiên hạ chi chủ tương lai vẻ mặt kính nể đây tuyệt không phải là dấu hiệu tốt lành chỉ có bọn người của lạc dân thường chăm chú nhìn trấn quốc thạch vẻ mặt lo lắng Hoàng phủ thanh thiên có long hồn thiên mệnh sở quy trác phàm có mạnh đến mấy lại sao có thể đấu chính thức dương giả được vận mệnh lựa chọn trác phàm chăm chú nhìn kẻ đối diện rõ ràng cái điểm này chỉ là hắn không tin trên đời có cái gọi là thiên mệnh sở quy địa mạch long hồn chỉ là một thiên địa linh vật không có dưới quyết anh của hắn thậm chí linh tính so với quyết anh còn hơn chứ không kém là biểu tượng chân chính dương giả bây giờ nó thủ hộ hoàng phủ thanh thiên quá là chuyện phiền phức rồi trác phàm phun ra một ngụm máu tươi trái tim dần dần trầm xuống khi nãy hắn đã phóng thích tử lôi quá nhiều thân thể sắp không có chịu nổi Sắp đèn cạn dầu Nhất định phải nhanh giải quyết được đối thủ mới được Ngươi đã nhận biết địa mạch này Long hồn Thế mà còn dám đối địch với bổn công tử sao Đúng là muốn chết mà Hoàng phủ thanh thiên Thấy vẻ mặt chiến ý của trác phàm Quát lên chói tai Ngươi có biết đạo long hồn này Ngay cả cha của ta đều không có thể hàng phục Là bị bổn công tử hàng phục Khi chỉ có mấy tuổi thôi Ngươi biết điều có nghĩa là gì không Thiên mệnh sở quy Bốn công tử là dương giả trời sinh, đấu với bốn công tử, chẳng khác nào tranh đấu thiên địa. Người chỉ có con được chết thôi. Hoàng phủ thanh thiên nói lời ấy, khí vũ hi ngang, giống như là đế dương đang khiển trách điều dân. Ba người u vũ sơn đi theo hoàng phủ thanh thiên, vẻ mặt đều ngạo nhiên. Mười phần cáo mượn quay hùm, như thể bọn hắn sắp đã trở thành khai quốc công thần cho hắn vậy. Trước trấn quốc thạch, mọi người bất đắc dĩ lắc đầu ai tháng từ lúc mà long hồn xuất thế trát phàm định bại cục trên đời ai có thể tranh phong với thiên mệnh thế nhưng trát phàm lại khinh thường hư lạnh một tiếng lậm bẩm nói khó trách đám quyết ngạc nghe ngươi chỉ huy nguyên lai ngươi có thứ này địa mạch long hồn vốn là đại địa chủ tên nào chạy trên mặt đất đều phải nghe lệnh đúng là dương giả tư chất thiên mệnh sở quy nhưng vậy thì sao toàn thân của trát phàm tử lôi tán loạn tất cả lực lượng đều tụ lại trong chớp mắt quát to lão tử là trung thiên ma long dù là trời lão tử cũng phải đâm thủng địa long dương nho nhỏ thiên mệnh sở quy còn chưa có thành hình có cái gì là trong mắt lão tử đâu mọi người giật nảy cả mình chẳng có ai nghĩ được sau khi mà thấy thiên mệnh sở quy địa mạch long hồn xuất hiện trát phàm vẫn cứ kiêu căng như thế Quả không thẹn với biệt hiệu, trùng thiên ma long không có sợ trời, không sợ đất. Hoàng phủ thanh thiên càng rung lên, tức giận hai con mắt đỏ bừng. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ rõ ràng biết hắn có địa mạch long hồn, còn dám kinh thị hắn như thế. Đây là một chuyện hoàng phủ thanh thiên, vô luận thế nào, không có chịu được rồi. Từ nhỏ, hắn đã được dạy, hắn là thiên mệnh chi nhân, được long mạch chọn trúng, dương giả trời sinh. Tất cả mọi người bao quát phụ thân của hắn đều nên thần phục trước hắn. Nhưng mà hiện tại trác phàm biết rất rõ hết thảy. Nhưng mà từ đầu đến cuối không có nửa điểm kính sợ hắn để cho hắn giận không chỗ phát tiết. Thứ mình lấy làm tự hào nhất thế mà vẫn không có khiến cho người ta coi trọng. Thật sự đã khiến cho lòng tự trọng của hắn đã bị đà kích lớn. Trước mặt của tất cả mọi người hắn là dương giả. Nhưng mà Duy chỉ có trước mặt trác Phàm, lại vô luận thế nào cũng không có thể cao ngạo ngẩn đầu. Hoàng Phủ Thanh Thiên hét lớn lên một tiếng. Đã như vậy, bốn công tử sẽ đại biểu thiên địa. Việc còn kiến hồi người, dám to gan xem thường dương quyền. Dứt lời, Hoàng Phủ thành Thiên nhấc trảo đánh ra. Cửu long kim cương thần địa long thần quy trảo. long hồn bay lên trời. khắp nơi rung động một cổ khí tức khủng bố từ sâu dưới đất phát ra chương ba trăm hai mươi lôi hoàng phệ thiên một tiếng long ngâm chấn thiên triệt địa gian vọng thương khung kim sắc long hồn bay lượng cửu thiên một dòng mang theo thiên địa quy áp lao xuống cấm phập xuống đất sau một khắc toàn bộ không gian không ngừng chấn động phát ra cái tiếng gào rú như dã thú cổ quy áp kinh khủng từ dâng lên khiến cho tất cả mọi người đứng trên cái vùng đất này đều sợ đến dở mật sau một khắc một con dã thú chui ra từ lòng đất thôn phệ bọn họ Trác phàm nhăn mày thật sâu vẻ mặt vô cùng lo lắng cửu long kim cương thân là địa giai vũ kỷ địa mạch long hồn đại địa chủ lúc này hai cái thứ kết hợp quy lực nhất định tăng lên khủng khiếp khả năng đạt đến quỷ thiên diệt địa Trác phàm thở sâu tử lôi đã bị rút về. Đột nhiên một tiếng gian thật lớn phát ra khắp nơi dở ra. Một đầu cự long một trăm trượng hiện ra cánh sáng màu vàng song tới Trác Phạm. Hai long trảo sắc bén như muốn xé nát toàn bộ bầu trời. Một tiếng lông ngầm gian đinh tài nhức óc quy áp cự long nhào tới trước mặt. Cho dù còn cách nhau ngàn mét, Trác Phạm vẫn cảm thấy là hô hấp trì trệ. Tuy hắn đoán được cái chiêu này rất lợi hại. Nhưng mà không ngờ Cường Hãn đến tình trạng như thế. Đầu cự long này quả thật có thể miễu sát bất luận là cao thủ thần chiếu nào. Đương nhiên, Cổ Tâm Thông cùng với mấy hộ long thần vệ lại là ngoại lệ. Mọi người hít sâu một hơi, rung động đến tột đỉnh. Lực lượng quỷ thiên diệt địa như thế, một tu giả chưa có đột phá thần chiếu cảnh có thể xuất ra sao? Ba người U Vũ Sơn càng hưng phấn, đến hoa tài múa chân, cười to lên. thật là cường hãn đại công tử quả nhiên là một thiên mệnh sở quy vô địch thiên hạ tiểu tử kia có nghịch thiên đến mấy há có thể là đối thủ của đại công tử chứ đúng vậy đúng vậy lần này tiểu tử kia chết chắc phương thu bạch kinh hãi bất đắc dĩ thở dài không hổ là địa mạch long hồn phối hợp địa gia vũ kỹ lại có quy lực như thế xem ra thắng bại đã định rồi Hoàng phủ thanh thiên không hổ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Bọn người nghe thế đều gật đầu, nhìn về phía bóng người toàn thân tự mang, vẫn ngạo nghệ đứng thẳng, trên mặt không quý sợ hãi, chỉ lắc đầu thở dài. Luận tư chất, trác phàm có khả năng đánh bại hoàng vũ thành thiên, nhưng mà vẫn thua địa mạch long hồn, thiên mệnh sở quy, thật sự là đáng tiếc. Phàm nhân chi lực, cuối cùng khó khác thiên mệnh. Thế nhưng, hai con ngươi của Trác Phạm thần thái sáng láng, không có nửa phần kiếp đảm hay tuyệt vọng. Trong mắt của hắn, địa mạch Long hồn này là thiên địa linh vật. Chỉ là tinh linh khá cường đại thôi, có liên quan gì đến thiên mệnh sở quy? Dù thật sự là thiên mệnh sở quy, thì sao chỉ cần hắn mạnh hơn nó? Dù trời cho ngươi sưng dương sưng bá, lão tử vẫn có thể lôi người xuống ngựa. Nghĩ tới đây, Trác Phạm bắt đầu kết động ấn quyết. Trác Phạm Bốn công tử là dương giả trời sinh Người dám đối phó với bổn công tử Là chống lại thiên mệnh bổn công tử để cho người chết Người phải chết Đây là số mệnh Người cam chịu số phận đi Hoàng phủ thanh thiên cười to Trong mắt đều là một vẻ điên cuồng Tên khắc tinh rốt cuộc sắp chết Trong tay của hắn Hắn sao có thể không hương phấn Trác phàm sắc mặt lạnh lùng Tử mang trong mắt lấp lóe không ngừng Hai tay kết xong ẩn quyết hét lớn Mệnh của ta, do ta không do trời, kẻ chết phải là ngươi. Vừa dứt lời, trác phàm há miệng gào thét. Mà sát tam tuyệt thức thứ ba, u long quỷ ngâm. Hoàng phủ thanh thiên, phi cười ra tiếng. Chỉ là một chiêu quyền dài, sống âm vũ kỹ, há có thể đối phó với bổng công tử sao? Ngươi quả nhiên, hết đường sống, cái gì cũng có thể thử. Chính là bởi vì phải đối phó địa mạch long hồn của ngươi, mới phải dùng sống âm vũ kỷ nhằm vào nguyên thần mà lại đây không phải là phổ thông sống âm vũ kỷ ngươi có thể gia trì long hồn trong vũ kỷ chẳng lẽ ta không thể sao trác phàm càng rõ gào to hoàng phủ thanh thiên hơi sửng sợ không hiểu sao trác phàm không có trông như sắp chết rồi rất nhanh cảnh tượng làm cho tất cả mọi người kinh dị phát sinh chỉ thấy cái đạo sống âm cách kim long 100m liền đã bộc phát ra Sống âm tiêu tan, tử sắc lôi mang nổ tung, tiếp đó như tia lửa cháy mạnh, cấp tóc hết tán ra. Cuối cùng hình thành tử sắc lôi điểu, dài chân mười trượng, ngửa mặt lên trời quýt dài. Đạo đạo tử lôi tứ tán nổ tung, quy áp khủng bố, có thể chống đỡ kim lâm một trăm trượng. Quang phủ thanh thiên co rụt con mắt lại, sợ hãi kêu lên. Đó là cái thứ gì? Thứ lấy mạng ngươi! trác phàm lung lay thân thể chiêu kia đã rút hết tất cả lực lượng của hắn nhưng mà hắn vẫn cười cắn răng nói ngươi có địa mạch long hồn gia trì vũ kỹ chẳng lẽ ta không thể gia trì tử lôi sao quan phủ thanh thiên không căm lòng quát tử lôi của ngươi há có thể sánh được với long hồn bốn công tử địa mạch long hồn là biểu tượng vương giả thiên địa dạng vật ai dám không theo tử lôi của ngươi là cái thá gì Linh trí đều không mở, dựa vào cái gì mà sánh với long hồn của ta, Đĩa mạch long hồn cắn chết nó cho bổn công tử." Kim Long một lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, phóng đến Trác Phàm, khuôn mặt dữ tợn, phản phất muốn xé nát đối phương. Trác Phàm khinh thường cười một tiếng, "Tử Lôi không bằng long hồn sao?" Du Tri buông cười. Tuy Trác Phàm không biết Tử Lôi từ đâu mà đến, nhưng mà hắn hiểu được tử lôi là sức mạnh có thể giết chết thánh thú há là cái vật bình thường mà lại ngoài tử lôi trát phàm còn thêm vào thanh diêm thanh diêm tuy không có cuồng bạo bằng tử lôi nhưng có linh thức mỗi khi mà trát phàm gặp nạn thành diêm tự động xuất hiện hộ chủ trát phàm làm vậy chính là khai linh trí cho lôi điểu trát phàm chỉ tay về phía trước nộ hóng giết nó địa giai vũ kỷ lôi hoàng phệ thiên không sai Chính là địa giai vũ kỷ, sau khi mà thêm vào, tử lôi thanh diêm, trác phàm nâng lên quyền giai vũ kỷ, lên tầng thứ địa giai Lôi điểu nghe lệnh, liên quýt dài một hơi, mãnh liệt tiến lên. Kim quang phun trào, lòng ngầm đã thét dài, tử lôi nổ thiên, thiên địa sụp đổ. Cự long cùng với lôi điểu, gia vào nhau, phát ra tiếng nổ giang, quỷ thiên diệt địa, chấn động đến lỗ tai của tất cả mọi người. Nhưng mà tự lòng, Nứt ra từng khúc, sau một tiếng lòng ngầm gào rú thê thảm, kim sắc long ảnh đột nhiên rời khỏi thân thể cự long chạy trốn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên. Địa mạch long hồn đã bị tử lôi thần điểu dọa cho lui về. Sao? Sao có thể chứ? Hoàng Phủ Thanh Thiên trợn mắt há mồm cái đám người quan chiến kinh ngạc đến ngay người. Địa mạch long hồn ngươi là dương giả, sao có thể bị lôi điểu dọa cho chạy rồi? Ngươi còn mặt mũi nào mà xưng dương xưng bá trên mặt đất? Chủ nhân của ngươi còn mặt mũi nào nói mình là thiên mệnh sở quy? Nếu là địa mạch long hồn biết suy nghĩ của mọi người, nhất định sẽ mắng lại rồi. Các ngươi biết cái gì? Lão tử chỉ là dương trên đất. Cái thứ này từ trên trời đến, lão tử gặp có thể không chạy sao? Một đám thiếu hiểu biết, chuyện linh giới của chúng ta, các ngươi hiểu cái gì? Lão tử nhiều lắm là sinh ngay sau thiên địa. người ta lại là thiên địa hồng mong sở sinh ta kém nó xa đến cả dạng dặm lo điểm này mọi người đương nhiên không biết chỉ là thấy địa mạch long hồn đột nhiên đã bị chấn động rồi muốn ve sầu thoát xác tất cả đều vẻ mặt mờ mịt xem ra địa mạch long hồn này không có lợi hại như tưởng tượng phương thu bạch kinh ngạc ngay ngóc mấy giây nhướng mày ánh mắt nhìn về phía trác phàm đầy sự kinh hãi không phải là long hồn yếu mà là trong tay của tiểu tử kia có thứ lợi hại hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Phương Thu Bạch phải âm thầm tán thưởng. Hảo tiểu tử, người đến tột cùng là thần thánh Phương nào? Không có địa mạch long hồn gia trì, kim long liền đã quá thành một cái đầu thổ long một trăm trượng. Chỉ có một chiêu phổ thông địa gia vũ kỹ thôi, đã bị lôi điệu tử lôi, tan phá bừa bãi, sụp đổ, âm giang dở dụng. Làm sao có thể chứ? Quang phủ thanh thiên cắn răng, Không thể tin được đây là sự thật, địa mạch rong hồn mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị tử lôi dọa cho bỏ chạy trở về. Tử lôi đến cùng là có lai lịch gì, ngay cái địa mạch long hồn đều không có thể trêu vào. Thế nhưng hắn hiện không có thời gian suy nghĩ những cái thứ này vì lôi điểu mang theo sát ý từ trác phàm, hung mảnh xông tới hắn. mươi 321 Đèn Cạn Dầu Hai mắt mãnh liệt rung rung, hoàng phủ thanh thiên lần thứ nhất sinh ra lòng sợ hãi. Khí tức khủng bố trên thân của lôi điểu khiến choáng lần thứ nhất cảm nhận được mình sinh mệnh chịu uy hiếp. Trước kia chưa từng có, kể cả lúc trước đã bị trác phạm giả cho một trận nên thân, hắn cũng chưa từng có lòng sợ hãi chân thật như vậy. Chỉ vì hắn rõ ràng địa mạch long hồn còn đang thủ hộ cho hắn. Hắn là thiên mệnh sở quy, không có khả năng bị một phạm nhân đánh bại. Nhưng bây giờ... Chạy mau! U Vũ Sơn, ba người, ý thức được lúc này khác biệt lúc trước. lôi điểu là tồn tại thật có thể phá hủy hết thảy, xem như là bọn họ dính vào nhất định thịt nát xương tan. Liên hét lớn lên một tiếng, ào ào thoát đi. Bình sinh lần thứ nhất bỏ lại lão đại của bọn họ, đường ai nấy đi. Thế nhưng hết thầy đã muộn rồi, bọn họ chưa có chạy được 100 mét. Lôi điểu quạt bao ngược hai cánh, giọt tới trước mặt của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hoàng Phủ Thanh Thiên quảng hốt, đối mặt với khí thế quỷ thiên diệt địa, đột nhiên cắn mồi hét lớn. Biến quá địa long trảo. Vừa dứt lời, chỉ thấy kim hoàng lóe lên. Toàn bộ cánh tay phải của hắn phát ra hào quang ổng ánh. Nhưng ngay một khắc này, lôi điểu đùng một tiếng. Tự lôi tàn phá bừa bãi, Những nơi đến đều đã bị quanh sát Thành bột mịn Một tiếng nổ giang thật lớn Cả cái mảnh trời hư không Chỉ còn tử sắc Tử sắc lôi mang bạo hưởng quế tán Ba động cường đại Làm cho ba người của U Vũ Sơn Chưa chạy ra bao xa Cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi Lập tức trọng thương thân Ngã xuống đất không có dậy nổi Kết giới vô hình Giam cầm trác phàm rung rẩy kịch liệt 365 cao thủ thiên quyền Lần đầu tiên phun ra một ngụm máu tươi Sắc mặt cấp tóc quễ quải Thấy tình cảnh này mọi người quản hốt Lục lòng nhất phượng Thực lực siêu quần Vậy mà không có ngăn được dư âm từ lôi điểu Tiểu chu thiên trận Chính là kết giới mà cao thủ thần chiếu Đều khó rung chuyển Lôi điểu tử lôi Lại làm cho hơn 300 cao thủ thiên quyền Cùng nhau trọng thương Có thể thấy được lôi điểu cường hẳn đến mức nào Lúc này cho dù là đế dương môn Cũng khó có thể không có lòng lo lắng Trên đầu chảy ra một tầng mồ hôi lạnh Không ai ngờ được Chiêu này cường đại đến tình trạng như thế Người bị liên lụy Mang kết quả như vậy Hoàng phủ thanh thiên bị chính diện đánh trúng Còn sống được sao Trác phàm phun ra một ngụm máu tươi Lôi mang trên thanh quán Dần dần tán đi Sắc mặt trắng xám Cưỡng ép tụ tất cả tử lôi vào một chiêu Quyền giai vũ kỷ còn có được quy lực của địa giai vũ kỷ, thân thể hắn đã phải gánh giác cực nặng. Cường độ thân thể bây giờ còn chưa có thích hợp tu luyện địa giai vũ kỷ, bằng không hắn đã tu luyện từ lâu. Lúc này vì chiến thắng Hoàng Phủ Thanh Thiên, đành phải dẫn tất cả lực lượng bức mình đến tuyệt cảnh. Có thể nói lực lượng hiện tại của Trác Phàm còn dạng dạng không bằng tu giả đoán cấu cảnh bình thường. Thú Dương Sơn nguy hiểm như vậy, Giết được hoàng phủ thanh thiên Xung quanh mình sẽ trở thành nguy hiểm trùng trùng Thế nhưng Hắn không có thèm để ý Lúc này hắn chỉ có một mục đích Là cái mạng của hoàng phủ thanh thiên Về phần hắn không suy nghĩ nhiều được Trác phàm hít sông một hơi Chậm rãi đi đến chỗ Bụi mù tràn ngập Toàn thân bởi vì bị tử lôi bạo ngược Tràn ngập vết thương Rất nhiều nơi còn lộ ra bạch cốt âm u Có tới hai mươi chỗ Xa xa nhìn lại quả thật như là ác quỷ đi ra từ tu la địa ngục ba người u vũ sơn thấy hắn đi tới liền giật mình kinh hãi muốn thoát đi nhưng mà chỉ hơi nhúc nhích người liền phun ra một ngụm máu tươi trọng thương tại thân rốt cuộc chuyển không có di chuyển được nửa bước chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tên ác ma kia từng bước một đi tới đáng chết các người mau rút kết giới để chúng ta ra ngoài bị dọa đến hàm răng run cầm cập u vũ sơn rống to nghiêm bán quỷ lâm toàn phong vội dạ cũng rống to nhanh mở kết giới nhanh mở kết giới đi trước trắng quốc thạch mọi người nhìn hết thảy thì không còn gì để nói nguyên lai cái gọi là lục long nhất phượng cũng chỉ giống như bọn họ thôi sống chết trước mắt thì tham sống sợ chết chút khí khái đều không có các gia tộc đối với ngự hạ thất gia đều là kính sợ có phép tôn thờ như thần Nhưng mà sao Bách Gia tranh minh lần này đánh với Trác phàm một trận khiến con cháu ngự hạ gia tộc cao cao tại thượng từng ở trên thành trở về quy phong đã mất hết. Cho nên gia tộc còn lại lúc nhìn về phía ngự hạ thất gia kính ý trong mắt tiêu tán hơn phần nữa lúc nhìn lại Lạc Gia đều là âm thầm gật đầu kính nể. Lần này đại chiến biểu hiện của Lạc Gia bọn họ đều nhìn trong mắt kính nể trong lòng riêng đại quản gia Trác phàm Càng là người không sợ cường quyền Giảm bá khí cao bằng trời Càng khiến cho bọn họ kích động dị thường Nhiệt quyết sôi trào Thử hỏi ai không có anh hùng trong mộng Ai không muốn phản kháng cường quyền ức hiếp trên đầu Nhưng mà bọn họ không dám Chỉ có trác phàm thay cho bọn họ thực hiện Nguyện vọng này Lấy thân phận đệ tử của tam lưu gia tộc Bạo ngược cao thủ bảy nhà Riêng hoàng phủ thanh thiên Luôn luôn hung hăng càng quấy còn có thiên mệnh sở quy dương giả chứng minh thân của địa mạch long hồn lại vẫn bị trác phàm lần lượt đánh bại tất cả mọi người kích động không thôi nguyên lai là dù thiên mệnh sở quy cũng không phải là vô địch mà vẫn có thể bị kéo xuống dương tọa lãnh vô thường nhìn mọi người bất giác nắm chặt ria mép phương thu bạch cũng nhìn mọi người chỉ có điều tâm tình hoàn toàn ngược lại trận chiến trác phàm Đánh bại Hoàng Vũ Thanh Thiên thật không có thể coi thường. Quy nghiêm của bảy nhà vậy mà chỉ một hơi đã bị đánh mất gần hết rồi. Nếu bệ hạ biết được tin tức này nhất định sẽ vui mừng không thôi. Ban đầu hoàng đế chỉ muốn trát phàm cắt giảm nguy thế như mặt trời ban trưa của đế dương môn. Nhưng mà dạn dạn không có nghĩ đến trát phàm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng những khiến cho đế dương môn quy nghiêm đại giảm mà còn trấn áp bảy nhà. Hoàng phủ thanh thiên Có địa mạch rong hồn Biểu tượng dương giả thì sao Không cho phép Thế mà ngay cả trên gương mặt Của phương thu bạch còn giữ nụ cười Thì từ trong sương mù Một tiếng quát lạnh đột nhiên gian lên Các phàm dừng bước vẻ mặt biến ảo không ngừng Kinh nghi ngẩng đầu lên Ba người u vũ sơn Không có thể tin nhìn thân ảnh chậm rãi xuất hiện vẻ mặt vui mừng đến kích động Đại công tử hắn Hắn còn chưa chết mà. Sao có thể chứ? Phương Thu Bạch đầy mặt quảng sợ, ăn một chiêu mạnh như vậy, tiểu tử này xem như là cao thủ thần chiếu, cũng nên mất mạng mới phải chứ. Sao mà lại thế? Các bụi dần dần tán đi, lộ ra hoàng phủ thanh thiên, người đầy máu tươi, từng ngụm từng ngụm, thở hổn hển Mà tay phải của hắn, hoàn toàn biến thành hình thái quyển như vút rồng. Cũng chính là một trảo này, một chiêu quỷ thiên diệt địa, đã bị hắn đỡ được biến quá phương thu bạch cùng với trác Phàm đều sợ hãi kêu lên biến quá là trung cực tuyệt học có thể khiến linh thể kết hợp bản thân thông qua phương pháp tu luyện đặc thù hóa thành hình thái mạnh thú chân chính mà hoàng phủ thanh thiên thân của địa mạch long hồn một khi mà biến quá vậy sẽ là chân long hiện hoàng phủ thanh thiên tuy chỉ có lòng trảo nhưng mà không thể phủ nhận đây chính là chính thức Long Trảo, Địa Long Chi Trảo về mức độ chắc chắn cho dù là lục phẩm linh binh đều không có thể đánh động. Sao có thể đạt đến quá hình cảnh? Đó là khi luyện Cửu Long Kim Cương Thần đến cực cảnh, hắn chỉ luyện đến đệ nhất trọng làm sao có thể đạt đến biến quá. Phương Thu Bạch không có thể tin, năm đó hoàng đế khai quốc cũng không có thể biến quá mà. Lãnh vô thường thấy hoàng phủ thành thiên không có việc gì, thì thầm thở ra một hơi, nhìn Phương Thu Bạch mỉm cười. Đây chính là vấn đề tư chất. Nghe vậy, Phương Thu Bạch càng thêm quảng sợ thất sắc. Chẳng lẽ nói tư chất của Hoàng Phủ Thanh Thiên thật đã biến thái đến tình trạng như thế, còn chưa có luyện thành Long Kim Cương Thân đã có thể đạt đến hình thái cuối rồi sao? Hắn thật đúng là nhân vật nguy hiểm nhất. Chỉ sợ khi mãn luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân, Cổ Tam Thông không phải là đối thủ của hắn. đến lúc đó sẽ có ngài đế dương môn chính thức tuyên chiến cùng với hoàng thất nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn lãnh vô thường không có nói nhiều chỉ là nhìn về phía trấn quốc thạch cười nhạt thấy không chảnh thức thắng bại bây giờ mới phân quan phủ thanh thiên đạp chân xuống phóng tới trác phàm xuất ra một trảo trác phàm quá sợ hãi muốn tránh né lại không thể thân thể của hắn đã suy yếu đến nỗi không dư thừa mãi mãi lực lượng Nhưng hắn vẫn là cắn môi, tụ chút sức lực cuối cùng mà đứng dậy, cũng xuất ra một trảo, mà sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long trảo. Một tiếng lông ngâm thét dài giữa trời, nhưng mà rất nhanh đã im bặt. Quay đầu nhìn, nhất trảo của hắn đã bị Hoàng Phủ Thanh Thiên Long dứng dàng chế trụ. Không thể cho người bất cứ cơ hội nào nữa. Hoàng Phủ Thanh Thiên thật sự bị chiêu vừa rồi làm cho phát sợ, ánh mắt nhìn trác phàm không còn cuồng ngạo nữa mà là lo sợ sợ hãi trác phàm là kẻ thứ nhất đánh cho hắn run như cầy sấy tuy hắn có thể cảm nhận được trác phàm đã yếu tới cực điểm nhưng mà đối mặt với trác phàm hắn đã rút ra kinh nghiệm không thể phớt lờ chỉ cần trác phàm còn một hơi thì vẫn chính là một nhân vật nguy hiểm Hoàng phủ thanh thiên điên cuồng gầm lên tay dùng toàn lực chỉ nghe xoẹt một tiếng Cánh tay phải của Trác Phàm cứ thế bị xé rách xuống, dòng máu đỏ tươi phun ra như suối. Chúng nữ lạc dân thường thấy thế, lập tức quảng hốt thét lên, hai con mắt đẫm lệ. Trác Phàm ứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt bắt đầu dặn dẹo. Thế nhưng hắn lại cắn môi, lôi dân dực quá thành dao nhọn, một lần nữa đâm tới Hoàng Phủ Thanh Thiên. Tuy vậy vẫn cứ uổng công. chương 322 Bại trận bỏ chạy, tiếng kim loại giao kích gian vọng lô dân dực sắc bén lại bị Hoàng Phủ Thanh Thiên dễ dàng bắt trên long trảo. Hoàng Phủ Thanh Thiên thở phì phò, cầm chặt không có thả, hai con mắt chăm chú nhìn Trác phàm Trác phàm cũng chăm chú nhìn hắn, trong mắt kinh nghi bất định, lô dân dực ra sức rút, nhưng mà làm sao cũng không có rút nổi. Ta đã nói rồi, sẽ không có cho người bất cứ cơ hội nào. quan phủ thanh thiên tàn nhẫn quát lên tay phải kéo một phát xoẹt một tiếng lôi dân dực đã bị xé nứt dòng máu cuồn cuộn chảy ào ào mồ hôi lạnh trên thân của trác phàm ứa ra như mưa hai chân lão đảo té ngã trên đất đau đớn sau lưng khiến sắc mặt của hắn trắng lên nhưng mà hắn vẫn cắn răng không hừ một tiếng lạc dân thường giật mình bị dọa cho đến hét lớn lên một tiếng không ngăn được nước mắt chư nữ cũng nhắm mắt nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa Trác phàm đau đến toàn thân co rút Muốn đứng dậy Lại ba một tiếng Một chân của hoàng phủ thanh thiên Dẫm lên lô dân dực còn lại Từ trên cao nhìn xuống hắn Lông trảo hung tàn chậm rãi nâng lên Kế hoạch hoàn thành Tiểu tử này xong rồi Lãnh vô thường vuốt chùm râu Thở dài một hơi Nhưng mà trên mặt vẫn đầy vẻ hồi hộp Nguy hiểm thật Không ngờ thủ đoàn của tiểu tử này quỷ dị phong phú như vậy. Nếu đại công tử không có một chiêu bảo mệnh tuyệt học cuối cùng, sợ rằng đã thất bại rồi. Quay đầu nhìn mọi người, mọi người khi mà thấy trác phàm bị gãy mất một tay một cánh, gần như là phải chết, trừ mặt mũi tràn đầy lo lắng, chính là không có ngăn được ai thắng. Lãnh vô thường, hai lòng gật đầu thở dài một hơi. Hắn chính là muốn tất cả mọi người phải cảm giác quy phục này. Gia cát trường phong tiếc rẽ lắc đầu Đáng tiếc Lấy năng lực của tiểu tử này Nếu không bị mất lý trí Thắng bại vẫn là năm năm Thừa tướng đại nhân Đây không có giống như tác phong làm việc của ngài Trên đời này nào có nếu như Hết thảy bại trận Đều là tự chịu diệt vong mà thôi Lãnh vô thường cười nhạt Khoan thai nói Gia cát trường phong vuốt chòm râu cười nói Lão phu chỉ là tiếc cái tài của hắn Đương nhiên là tự hắn chút lấy, không gì đáng trách. Thừa tướng Đại Nhân nói rất phải, tự gây nghiệt không có thể sống. Những mưu sĩ như chúng ta, tối kỵ nhiệt quyết làm choán dáng đầu óc. Lãnh vô thường, và cát trường phong nhìn nhau, đều cười to lên. Mà trên chiến trường, đạo hư ảnh màu xám, nhìn đây hết thảy, vừa khẩn trương vừa mâu thuẫn. Trong hai người trác phàm và hoàng phủ thanh thiên, Hắn chỉ có thể chọn một người có thực lực mạnh nhất để mang đi. Nhưng thực lực của hai người này lại sàn sàng với nhau. Có điều so sánh ra thì Trác Phàm càng có tiềm lực hơn nhiều. Nhưng bây giờ, hiển nhiên Trác Phàm đã bại rồi, sắp đã bị Hoàng Phủ Thanh Thiên giết. Hắn đến cùng có nên xuất thủ cứu giúp không? Thật sự, lưỡng nàng. Nóng mờ kia ai thắng, chuyện thống khổ nhất thiên hạ không phải là bá nhạc tìm không có thấy thiên lý mã. Mà chính là tìm được hẳn là hai con thiên lý mã Người đều thích cả hai Lại chỉ có thể chọn một con Thật sự xoắn xuýt rồi Có điều rất nhanh Hư ảnh thở dài Dường như hạ quyết định Không có tiếp tục để ý Hắn là tối cường giả Nguyên tắc này không có thể biến Trác phàm dù có tiềm lực lớn Nhưng bại vẫn là bại Có ưu tú đến mấy hắn cũng không có thương tiếc Bốn mắt nhìn nhau Trác Phạm, Hoàng Phủ Thanh Thiên đều suy yếu, thở hỗn hển, trong mắt đều là vô tận sát ý. Tuy bọn họ đều đã nguyên lực kỳ quệ, trọng thương, nhưng mà rất hiển nhiên, Trác Phàm càng thêm suy. Trác Phàm sự tồn tại của ngươi đối với bổn công tử thật sự là uy hiếp lớn lao, hôm nay ngươi phải chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên run rung lông trảo, ánh mắt chậm rãi chuyển đến vị trí trái tim của Trác Phàm Trác Phạm đầy sát ý quát. Hoàng Phủ Thanh Thiên, ngươi dám ra tài như ngưng nhi, lão tử tuyệt không có bỏ qua cho ngươi. Vậy sao? Bây giờ ngươi đã bị bổn công tử dẫm dưới chân, như thế nào không có tha cho bổn công tử? Hoàng Phủ Thanh Thiên vì cười, khinh miệt chế nhạo. Nhưng mà đột nhiên, trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên ngưng tụ, lóe lên sự bất an. Bởi vì hắn thấy rõ, trong hai mắt của Trác Phàm không có ý chết. mà giống như ánh mắt mảnh thú giống như cái thời khắc chuẩn bị lật người cắn xé đối thủ tiểu tử này lại có hậu thủ sao nghĩ tới đây quan phủ thành thiên càng bất an chỉ cần là trác phàm chưa có tắt thở dù có chém đứt tứ chi của hắn hắn vẫn cứ là nguy hiểm cực kỳ kết quả quan phủ thành thiên rống to lên một tiếng toàn lực dung lên long trảo cấm vào vị trí trái tim của trác phàm đám người phương thu bạch đã nín thở theo dõi, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Trác Phàm mà chết, thì sẽ đại biểu cho đế dương môn toàn diện thắng lợi, sau này khí thế cường thịnh hơn bao giờ hết. Tiểu tử, ngươi tuyệt đối không có thể chết, nội tâm của Vương Thu Bạch đang hò hét. Không minh thần đồng, tầng thứ hai, phá không? Ngay khi Hoàng Phủ Thanh Thiên, nhất trảo dồ xuống, đồng tử của Trác Phàm đột nhiên lóe ra hai dàn sáng màu vàng, Đồng thời, trong gian ba động, dần sáng đã bắn thẳng ra. Giờ khắc này, hai người trực diện. Nếu Hoàng Vũ Thanh Thiên không đình chỉ một trảo này, hắn có thể móc hẳn trái tim của Trác phàm ra. Nhưng phá không của Trác phàm cũng có thể khiến cho bộ ngực của hắn có thêm một cái lỗ cực lớn. Chính là kiến pháp mạng đổi mạng. Thế nhưng, thế nội của Trác phàm còn cố quyết anh. Chỉ cần cố quyết anh, dù không có trái tim, hắn vẫn không bỏ mình. Cứ như vậy, hắn liền trở thành đấu pháp trọng thương quán mệnh. Đương nhiên, Hoàng Phủ Thanh Thiên hoàn toàn không có biết điểm này. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không có muốn rơi vào kết cục một mạng đổi một mạng. Hoàng Phủ Thanh Thiên giật mình, dù ý thức né tránh, nhất trảo mãnh liệt cũng thuận thế cắm vào khoảng đất sát bên cạnh trác phạm. Hai người không có thương tổn trí mạng. Đạo phá không chỉ là hơi một chút sượt qua cánh tay trái của Hoàng Phủ Thanh Thiên, gọt hẳn đi một khối thịt tươi cho hết vào hư vô máu tươi đã cuồn cuộn phun ra hoàng phủ thanh thiên kinh hải trợn mắt căn bản không có kịp phản ứng xảy ra cái chuyện gì đạo phá không bắn thẳng đến kết giới trên đỉnh đầu trận thức cấp 6 tiểu chu thiên trận đã ầm giang dở dụng ra 365 tên thiên quyền cảnh lấy bản thân làm trận nhãn bố trí đại trận tánh mạng tướng tu lúc này đại trận đã bị phá lập tức điên cuồng thổ huyết hai con mắt đảo trắng hai con mắt đảo trắng triệt để không có khí tức đây đây là chuyện gì hoàng phủ thanh thiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cái vết thương bị chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt xuống còn có máy dòm đại trận biến mất triệt để tròn tròn con mắt hắn thậm chí hoàn toàn không biết vừa mới rồi đến cùng đã phát sinh ra cái chuyện gì hắn chỉ là ý thức được trác phàm vừa mới đánh lên hắn Thế nhưng chỉ là đánh lén thôi, sao có quy lực mạnh vậy chứ? Trác phàm hắn hận đến cắn răng, cùng mẹ nó thế mà không có thể xử lý tiểu tử này. Nhất kích không thành, Trác phàm liền hiểu lấy sự cẩn thận của Hoàng Phủ Thanh Thiên, hắn sẽ không bao giờ có thể cho mình cơ hội thứ hai. Hiện hắn đã xuất hiện tất cả sát chiêu, đã không còn gì có thể khiến cho Hoàng Phủ Thanh Thiên không kịp trở tay. Xem ra chỉ có thể dùng kế cuối cùng kia. Lãnh vô thường muốn đỏ trí với ta sao? Thần toán dù địch người tuyệt đối không có ngờ được thủ đoạn của ta. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt của Trác Phàm lóe lên một đạo ngoan sắc, ra sức kéo người, đồng thời thống khổ rống to, chủ động để cho Hoàng Phủ Thanh Thiên kéo đứt lôi dân dực còn lại. Hoàng Phủ Thanh Thiên giật mình, thầm kêu không tốt. Hỏng bét rồi, tiểu tử này muốn chạy sao? Long trảo liền hung hăng, cấm tới vị trí hiểm yếu của Trác Phàm Thế nhưng đúng vào lúc này, su một tiếng, Trác Phàm đột nhiên biến mất, chính là dùng di hình đổ dị. Lúc này không có kết giới hạn chế, Trác Phàm chân chính trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy, không có ai cản nổi hắn rồi. Trác Phàm xuất hiện cách đó một ngàn mét, giới chỉ trong tay lóe lên một lôi mang. Tước Nhi liền bay lên, hai trảo đã bắt lấy Trác Phàm lập tức toàn lực bay đi. Mà ngay một khắc này, trác phàm suy yếu, hai con mắt tối đen, triệt để ngất đi. Hoàng phủ Thành thiên lập tức muốn đuổi theo, nhưng mà chưa đi được mấy bước, liền phun ra một ngụm máu tươi, nhìn vết thương nơi cánh tay trái cuồn cuộn chảy máu. Lại nhìn về phía xác chết, đầy khắp cả mặt đất, liền nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ mang cả dạng người tới, nỗ lực lớn như thế, trả ra cái giá lớn như vậy, vậy mà không có lưu lại được trác phàm. Trước trấn Quốc thạch, bọn người của Phương tu Bạch thở dài ra một hơi, liếc nhìn nhau, đều yên tâm lại, không ngờ tiểu tử này còn cất giấu một chiêu này, thật sự là dọa sợ bọn họ. Mà lãnh vô thường ngơ ngơ ngẩn ngẩn thở dài, tiểu tử này thật sự là giáo quyệt hơn cả lão phù tưởng tượng rất nhiều. Lãnh tiên sinh xem ra tiểu tử này chưa đến độ tuyệt lộ, ngay tính kế triệt để thất bại rồi. Gia cát trường phong quay đầu liếc hắn cười nói Lãnh vô thường hiếp mắt lại Chậm rãi lắc đầu Tuy sắc mặt không tốt Nhưng mà vẫn bình tĩnh ổn trọng nói Được thừa tướng đại nhân quan tâm Năng lực của tiểu tử này quá thật Dược lãnh mộ tính toán rất nhiều Nhưng mà điểm này Lãnh mộ từ lâu làm tốt kế hoạch Hiện hắn là trọng thương Chỉ cần thêm một chút tấm lưới Nhất định một lần hành động Nhất định sẽ bắt được hắn Lãnh tiên sinh Đừng quá tự tin, tiểu gia quả này hạng người có thể tùy thờ sáng tạo kỳ tích đó. Gia cát trường phong phi cười, lãnh vô thường thở sâu không có nói gì, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía trắng quốc thạch càng thầm thúy hơn. Chương 323 Tương lai của chúng ta Mặt trời đã ngã về chiều tây tiếng quả đen chói tai truyền khắp nơi, bốn phương tám hướng chỉ có bày quả. bị mùi máu tươi gây mũi đã hấp dẫn ào ào xoay quanh trên không thật lâu không có rời đi quan phủ thành thiên xa xa nhìn trác phàm đã biến mất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển đầy vẻ không có cam lòng lấy hắn cầm đầu trăm nhà bố trí mai phục ra hết toàn lực rồi cuối cùng gần như toàn quân đã bị diệt thế mà vẫn không có giết được trác phàm thật sự để cho hắn mất hết thể diện mất hết uy nghiêm dương giả trước mặt của tất cả mọi người qua trận chiến này tiếng xấu lưu lại hắn chả có tư cách nào để phụ thân hắn sớm thoái dị đoạt chức dị gia chủ nghĩ tới đây quan phủ thanh thiên ngửa mặt lên trời thét dài ba người u vũ sơn ngã trên đất không có động đậy nổi nhìn quan phủ thanh thiên phản quốc không ai dám động đậy sợ quấy rầy hắn hắn là giận cả chém thớt đại công tử Đột nhiên có một giọng nói thăm dò gian lên, mọi người quay đầu nhìn, thấy nghiêm phục cùng con cháu của gia tộc phụ thuộc rung như cây sấy đi đến. Quay đầu rảnh lùng liếc nhìn bọn họ, quang phủ thanh thiên phì cười ra tiếng. Mạng của các ngươi cũng thật lớn, chết bao nhiêu người, mấy trăm thiên quyền đều đã chết trận. Một đám đoán cốt cảnh các ngươi thế mà còn sống, thật đúng là tổ phần bốc lên khói xanh, các cụ gánh còng lưng rồi. nghiêm phục trì trệ mấy người còn lại cũng điếc nhau lại là lòng đầy lo sợ cúi thấp đầu không ngừng run rẩy nhưng mà cuối cùng nghiêm phục dẫn cắn răng quỳ rạp xuống đất mà mọi người lại nhìn thấy thế cũng liền ào ào quỳ xuống đại công tử thứ tội cho vừa mới rồi là chúng ta bị cái tên quái vật kia dọa sợ kết giới còn chưa có khởi động cho nên đã chạy đi cho nên cho nên cho nên các ngươi mới sống sót biết hết thảy quan phủ thanh thiên không có đợi nghiêm phục nói hết lời đã cười lạnh thành tiếng nghiêm phục bị dọa đến run rẩy gượng gượng gật đầu thế nhưng nghe được cái lời này quan phủ thanh thiên khinh miệt nhìn bọn hắn từ nơi xa nghiêm bắn quỷ đã giống như là muốn thanh lý môn hộ mắng to nghiêm phục người giỏi lắm thật sự là mất hết mặt mũi của dược dương điện chúng ta uổng cho ngươi còn có thù giết sư với tên quái vật kia, thế mà hắn đánh tới, ngươi lại là kẻ chài trước nhất. Thật sự là kẻ tiểu nhân, ham sống sợ chết. Đại công tử, ta làm sư huynh dạy bảo không nghiêm, ngài muốn xử phạt hắn thế nào, thì có thể, đòi mạng hắn cũng được. Dược dương điện của chúng ta, không có chấp nhận loại người này. Nghiêm bán quỷ hét lớn, bộ dáng đau lòng nhức óc Nghiêm phục, nuốt một ngụm nước bọt. Bị dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy Đồng thời càng hận hơn Nghiêm bắn quỷ Nói là răng dại hắn Chẳng bằng là nói cho tất cả mọi người biết Nói cho điện chủ nghiêm bá công nghe Đệ tử nhà của bọn họ Lâm trận bỏ chạy Nếu hoàng phủ thanh thiên không thuận lòng Muốn giết bọn họ Ai có thể ngăn được Lại còn là dạng chúng nhìn trừng trừng Trám người dược dương điện Dược dương điện dám tìm đế dương môn tính sổ sao Nghiêm bán quỷ nói rất tốt, trước là răng dại đệ tử Phạm sai lầm, chẳng những giữ thể diện cho dược dương điện, còn thuận nước đẩy thuyền để cho Hoàng Phủ Thanh Thiên xử lý, chính là tân bốc đế dương môn, lấy đó tỏ rõ ý coi như là thiên lôi đế dương môn, sai đầu đánh đó. Cứ như vậy, Hoàng Phủ Thanh Thiên giết nghiêm phục, không có gì đáng trách. Bởi vì đây là dược dương điện trao cho Hoàng Phủ Thanh Thiên toàn quyền xử lý. Mặc kệ kết quả như thế nào, dược dương điện vẫn giữ được mặt mũi, quan hệ của hai nhà được rút ngắn, tốt biết bao nhiêu. Chỉ có nghiêm phục làm vật hy sinh. Máu chốt là sau đó, nghiêm bá công sẽ cực kỳ tán dương nghiêm bán quỷ. Vị trí điện chủ, dược dương điện không phải là càng được cam đoan sao? Nghiêm phục hung hăng cắn môi, hắn nhịn không được, không phát tác, vẫn cứ cung kính nằm rạp xuống đất. Hoàng Phủ Thanh Thiên không biết hắn đang nghĩ cái gì, nhưng mà chỉ cười nói. Thôi, trận chiến này chúng ta đã quá thương tổn rồi, giờ chính là lúc cần phải dùng người. Nghiêm Phục là luyện đan sư, há có thể nói giết là giết chứ. Hắn có thể còn sống, có tác dụng đối với chúng ta. Đại Công Tử khoan hồng độ lượng, chuyện cũ bỏ qua, sư đệ dạng phần cảm tạ. Nghiêm Bán Quỷ cùng kính nói, sau đó quay về phía Nghiêm Phục trách mắng. Nghiêm Phục! Ngươi đứng đó làm gì nữa, còn không mau tạ ơn của đại công tử không giết đi. Nếu không, kẻ như ngươi, dù đại công tử tha cho ngươi, sư huynh của ta cũng không có dễ dàng buông tha ngươi. Nghe được lời này, nghiêm phục bực mình, thực hận không có thể song lên cho hắn hai bạc tai. Ngay từ đầu, ném lão tử ra, thân là đồng môn, cầu tình đã không còn muốn hắn xử lý ta. Giờ nói như kiểu hắn là ân nhân của ta, cái thứ mồm mép nịnh bợ khoa tài múa chân bố mày nhổ vào chờ xem phần tình nghĩa này của ngươi lão tử sớm muộn trả lại cho ngươi nghĩ như vậy nhưng mà nghiêm phục vẫn rất là cung kính cảm động đến rơi nước mắt bái sầu nói cảm tạ đại công tử ân không giết đa tạ sư huynh ân nâng đỡ hai người gật đầu tất cả đều vui vẻ tiếp nhận một bộ trẻ nhỏ dễ dạy được rồi Các người ngây ngốc ra đó làm gì nữa, còn không mau đi xem xét vết thương ba người bọn họ đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ ba người u vũ sơn quát lên. Nghiêm Phục gật đầu, dội dàng đứng dậy. Đầu tiên, trong giới chỉ, lấy ra một viên đan dược, đưa cho Hoàng Phủ Thanh Thiên. Sau đó, mang theo mười mấy người còn lại, đến chỗ của ba người u vũ sơn, xem thương thế, cho ăn đan dược. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn bóng lưng cung kính của Nghiêm Phục, thầm gật đầu. tiểu tử này rất có ánh mắt biết nên đưa đan dược cho ai trước có điều rất nhanh quan phủ thanh thiên lại thở dài đầy mặt u sầu bây giờ trát phàm đi toàn bộ thú dương sơn lớn như vậy không biết trốn ở chỗ nào muốn tìm hắn còn khó hơn cả mò kim đáy bể Vừa nghĩ đến đây quan phủ thanh thiên nhíu mày trong tay lóe lên ánh sáng xuất hiện ra một ngọc giảng u quan đây là ngọc giảng lãnh vô thường cho hắn Mà lại từng liên tục căn dặn Trừ phi đến chỗ du kế khả thi Nếu không không có thể nhìn Nhưng bây giờ Hắn không phải là vô kế khả thi sao Mà chính cho dù có muôn vàng thủ đoạn Cũng không tìm được đối tượng mà thi triển Trác Phàm sao có thể lần thứ hai Rơi vào cùng một cái bẫy Huống hồ Hắn còn chẳng biết Trác Phàm đang ở đâu Bất đắc dĩ Hoàng Phủ Thanh Thiên Nhìn Ngọc Giảng trong tay Hắn chần chờ một hồi cuối cùng vẫn quyết định đưa nguyên thần vào xem xét. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, không biết lãnh tiên sinh có thần cơ diệu toán như thế nào. Rất nhanh, hắn mở mắt cười to nói, thì ra là thế, lãnh tiên sinh thật là thần toán, điểm này cũng đã tính tới. Trác phàm, mặc cho ngươi đủ loại giảo hoạt, cuối cùng không có chạy thoát nổi lòng bàn tay của bốn công tử rồi. Giật thần đang đúng vào lúc này, Có một tiếng kinh ngạc giang lên, tuy tiếng nói rất nhỏ, có ý đè thấp, nhưng mà vẫn bị Hoàng Phủ Thanh Thiên nghe được. Hoàng Phủ Thanh Thiên giật mình, quay đầu lại nhìn. Chính là nghiêm phục, đưa lưng về phía tất cả mọi người, toàn thân run rẩy, do kích động liền hét lớn. Nghiêm phục, ngươi đang làm cái gì? À không có, không có gì. Nghiêm phục cứng đờ xoay người, lộ ra cái nụ cười khó coi hơn cả khóc, hai tay còn giấu sau lưng. Hoàng phủ thanh thiên lạnh lùng nói Ngươi cầm trong ta cái gì Giao lên đây Nghiêm phục ứa mồ hôi lạnh chần chừ nửa ngày Rốt cuộc không thể gạt được Đành nhếch miệng cười khó coi Cầm lấy giới chỉ trữ vật Đến trước mặt của hoàng phủ thanh thiên Cung kính dâng lên Chúc mừng đại công tử Ta đã tìm được bát phẩm linh đan Vật thần đan Bốn viên thuốc không thiếu một viên Hả tìm từ chỗ nào Hoàng phủ thanh thiên sáng mắt lên, dấu dàng cầm lấy giới chỉ kiểm tra qua. Quả nhiên bốn bình vật thần đang. Nghiêm phục chỉ vào một cánh tay gãy đã khô máu cùng kính nói. Khởi bẩm đại công tử, chiếc nhẫn này là từ cánh tay kia. Ta nghĩ đó không phải là cánh tay của trác phạm bị ta xé xuống sao? Hoàng phủ thanh thiên hơi run run nói, rồi vẻ mặt không tốt nói. Người rất biết cách tìm. liếc một cái đã nhận ra đó là cánh tay của trác phàm hay là nói bốn công tử giao chiến với trác phàm ngươi đứng nhìn từ xa đợi đến khi hai người của chúng ta lưỡng bại câu thương mới tới tìm bảo vật đại công tử minh xét cho ta dạng dạng không dám nghiêm phục run rẩy vội vã quỳ rạp xuống đất đầu đã đầy mồ hôi lạnh không dám hả Hoàng phủ thanh thiên cười tà một tiếng nhìn bốn chiếc lọ lạnh lùng nói Nếu ngươi không dám, vậy phong ấn trên bốn chiếc lọ là do ai giải trừ? Chẳng lẽ ngươi muốn quán đổi đang dược trong mấy cái lọ này sao? Nghĩ tới đây, quan Phủ Thanh Thiên thử dùng thần thức lĩnh vực xem một phen. Thấy đang dược bên trong hoàn hảo như lúc ban đầu mới yên lòng. Nhiêm phục đã bị dọa đến run cầm cập dội dã giải thích. Đại Công Tử, mình xét cho ta chỉ là muốn xác nhận xem đang dược trong bình Phải chăng là vật thần đan hay không? Mà lại ta thân là luyện đan sư, Muốn mở mang kiến thức, Xem bác phẩm linh đan là thế nào? Hoàng phủ thanh thiên, Chăm chú nhìn hắn, Đến khi toàn thân của hắn, Mồ hôi lạnh ướt sũng người, Mới thản nhiên nói, Ngươi nghe cho kỹ, Bây giờ là lúc đang dùng người, Việc này tạm thời coi như thôi, Nhưng mà ngươi nhớ cho kỹ, Bất luận thứ gì, Chỉ có ta cho ngươi, Ngươi mới được động, Nếu không... nhìn cũng không thể nghe rõ chưa. "Dần, đại công tử đã dạy bảo." Nghiêm phục dỗ giả gật đầu, cha cha mồ hối lạnh nói. Hoàng phủ Thanh thiền gật đầu, tiếp đó lấy ra đang dược khôi phục, sau khi mà khôi phục có thể tự do đi lại, mới nhìn qua cái đám người u vũ sơn, cười tự tin nói: "Các ngươi có thấy không, bốn công tử đã nói rồi, đang dược mất đi, sớm muộn cũng sẽ lấy lại được." Giật thần đang Ba người cùng kích động kêu lên Trước trấn quốc thạch Hoàng phủ thiên nguyên đã trở nên kích động Hắn lo lắng cái thằng ranh con Hoàng phủ thanh thiên này Chỉ tìm được một bình vật thần Đan Tất nhiên sẽ độc chiếm Không có phần của hắn Nhưng bây giờ có bốn bình Quá là dư xài rồi Dù nói thế nào Gia chủ đế dương môn như hắn Nên được phân một bình chứ Thế nhưng hắn còn chưa có kịp cười Hoàng phủ thanh thiên hơi dùng tay ném ba bình vật thần đan cho ba người u vũ sơn ba người không có hiểu gì nghi ngờ nhìn hắn Hoàng phủ thanh thiên đạm mặt nói ăn nó đi cùng với bổn công tử đi bắt trác phàm cái gì ba người quá sợ hãi vật thần đan chính là linh đan hiếm thấy Hoàng phủ thanh thiên sao lại phân cho bọn họ một viên trước trấn quốc thạch Hoàng phủ thiên nguyên cả kinh trận mắt hóc mồm mặt đầy kinh nghi Tiểu tử này sao mà lại hào phóng vậy chứ? Máu chốt, phù sa không có chảy rượu ngoài, ngươi hào phóng, lẽ ra phải hào phóng với đế dương môn chứ? Làm gì mà phân cho ba tiểu tử kia? Hoàng phủ thanh thiên cười lạnh, tất nhiên hắn biết mình đang làm gì, chỉ nói một câu, các người nhớ kỹ cho ta, thiên hạ chung quy là của chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tập 70 Ma Hoàng Trọng Sinh,